Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trăm bệnh nhân đa số là người già nhiều khi đại muốn bật khóc và bỏ việc con mẹ emmmy Ho ở tầng thứ hai không biết điên thật hay điên giả có lần đại bưng tô xúc lại đốt cho mổ ăn m đã hất nguyên cả bát xúc và mặt đại đã thế m lại hay đáiỉa bừa bãi trên giường bắt tại phải khiêng cái mông nặng nghì cân của mụ đặt lên ghế đẩy vào phòng tắm lau trộn mỗi khi ăn xong Mụ tháo cặp răng giả đưa cho đại cọ rửa. Bấy nhiêu công việc hình như vẫn chưa làm mụ hài lòng. Thỉnh thoảng mụ vẫn nổi cơn chửi bới đại thậm tệ. Như muốn chút hết những cay đắng của chuỗi ngày còn lại lên đầu đại. Bên cạnh mụ là ông lão bị kinh phong. Đầu luôn luôn ngoèo sang một bên. Lắc lư co giật liên hồi. Hòa nhịp với đôi tay khẳng khiu. Lúc nào cũng sàng qua sàng lại. Cho lão ăn là một cực hình. Đại bưng tơ súp. Múc sẵn một muỗng đầy, lừa lừa lúc nào lão há mồm thì đút vội vào. Từ ngày đại xin chuyển sang ca đêm, công việc vợi đi chút ít. Chỉ lâu lâu mới có bệnh nhân rất bịch từ trên giường xuống đất, la oai oai chờ đại đến, đỡ lên rồi gọi y tá. Nhưng đêm vắng lại thường làm đại bận tâm suy nghĩ và trí óc nặng chữ hơn. Đồng nghiệp ngày xưa qua đây đại đa số đều đã nhà cao cửa rộng. Vị thế xã hội cao chót vót Chỉ còn vài người thiếu may mắn như Đại Những thằng bạn chuyên song chơi Ở trường y khoa ngày trước Học hành lem nhem Suốt ngày cờ bạc Và thậm chí xuống sót tìm hoa Còn phải ghi sổ Bây giờ cũng thanh thang cuộc sống phồn hoa Đôi khi gặp Đại Còn thiếu tế nhị Đến độ than với Đại là Lúc này mò kẹt tiền quá Đồng hương gặp Đại Vẫn gọi chàng là bác sĩ Bởi vì Đại là bác sĩ thật khiến Đại càng thêm xấu hổ. Mấy tháng nay, nỗi buồn của Đại bỗng tăng thêm vì vợ chàng đột ngột đổi tính. Sáu năm bên cạnh Ly ở hải ngoại, có nàng chia sẻ và an ủi, Đại tránh được nhiều cơn thoái chí. May mà có em, đời còn dễ thương. Đại thường hát cho vợ nghe câu ấy để gián tiếp cảm ơn những hỗ trợ tinh thần của nàng. Gần đây, đi say mê phim tàu đến độ lơ là công việc nhà cửa, Đại coi đó như một triệu chứng rất kỳ lạ Ở người đàn bà mà chẳng tự tin là đã biết rõ tính niết Sau hơn 10 năm chung sống Đêm qua ở bệnh viện gặp lúc nhàn rỗi Đại mở tờ báo ra coi Tình cờ đọc được bản tin một án mạng xảy ra Trong một gia đình có hoàn cảnh tương tự như đại Anh chồng làm ca đêm Một tối về nhà bất ngờ gặp người đàn ông lạ mặt trong phòng ngủ với vợ Tình địch thì chạy thoát Còn ông ta giết vợ bằng dao Rồi gọi cảnh sát đến cầm tay Đại Quang tờ báo Một thừa người nghĩ đến Ly Đại đã toan bỏ về lúc 3 giờ sáng Nhưng nghĩ lại Thì anh lại thôi Mấy tiếng đồng hồ còn lại Đại cố gắng làm việc Đi tour hết hai dãy bệnh viện Đáp lại những tấm chăn xô lệch cho bệnh nhân Sửa lại thế nằm thoải mái cho họ Rồi vào phòng trực nói chuyện với y tá Và sinh viên nội chú Đầu óc đại hoang mang như bị sâu xé bởi nỗi ngờ vực vô cớ. Mới hơn 7 giờ, chàng đã vội vã thay quần áo, nóng nóng chờ người làm ca hải đến để bàn giao rồi phóng ngay về nhà. Chàng mở khóa đẩy cửa, vẫn thấy Ly ngồi ở salon, chố mắt theo dõi bộ phim Thần Điêu đại hiệp, truyện ấp lời Việt. Đại cũng có, có thời say mê hình ảnh tiểu long nữ mặc đồ trắng thoát lờ đờ đi tới đi lui, say mê những nhân vật võ hiệp hào hán. Suốt ngày không làm ăn gì cả, chỉ đi lêu bê và đánh lộn. Thời đó, nước tàu không có welfare, chả hiểu họ sống bằng gì. Khi còn mê phim tập đại rộng lượng tha thứ cho những người chuyển âm không chuyên nghiệp đó, bây giờ chẳng thấy họ nói tiếng Việt rất buồn cười. Chàng quăng cái túi xuống chân, mệt mỏi hỏi vợ: "Chưa đi ngủ à? Ly nhàn mệm cười, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, nàng vừa ngáp vừa nói: Ừ, đang đến đoạn hay ờ, Em có hết cuốn này rồi đi ngủ danh luôn ừ. Đại kéo ghế ngồi vào bàn ăn Quang cảnh vẫn bề bộn như thường lệ Mấy cái bát, răm đôi đũa, vài cái ly Thứ nào cũng dơ bẩn, khô queo Bên cạnh ly còn hốt tạp hơn nữa Trăn gối, bánh kẹo và mì gói Đại nhìn vợ Nhìn những thứ ngồi ngang bên cạnh vợ Và lắc đầu chán nản Chàng toan đứng dậy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt thì bỗng giật thoát người, chố mắt ngó lại cái bàn cà phê trước mặt ly. Chàng vừa thấy cái giá tàn đựng hai mẫu thuốc lá cháy dở, chỉ còn nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net